Các bạn quay trở lại với Ken BB Map Map. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết, chương 89, 90 và 91. Trước khi đọc truyện á thì có một thông báo mà tác giả muốn bóp gửi đến các bạn á là tác giả nói rằng sau cái tập truyện này tác giả sẽ tạm ngưng viết truyện một khoảng thời gian. Tất cả mọi thông tin về truyện phần tiếp theo sẽ khi nào mới có hoặc là những cái thông tin như thế nào đó thì tác giả sẽ đăng ở trên trang fanpage Facebook của trang Vĩnh Hằng Tâm Kết. Có thể là do tác giả bận cho nên đành phải gác cái truyện đi qua một bên hoặc là khi nào có thời gian thì tác giả mới có thể viết truyện lại tiếp tục được. À mọi thông tin thì các bạn hãy lên trang Facebook để mà xem thêm nha. Và bây giờ thì bác sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo, ba chương tiếp theo của tập ngày hôm nay. Và xong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời xa chuyện vĩnh hằng tâm kết một thời gian rồi. À ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn. Hổ Vương nhìn một lúc thì nói: "Đến lúc này thì chúng ta đành liều vậy." Hổ Vương nói xong thì đánh một quả cầu năng lượng về phía quả cầu màu trắng. Từ quả cầu bắn ra những tia sáng màu trắng tỏa ra. Henry thấy Hổ Vương làm vậy thì phóng một chiếc long vũ về phía đó, chiếc long vũ tụ các luồng sáng thành một đường rồi di chuyển nó về phía quả cầu màu xanh. Khi ánh sáng trắng chạm vào quả cầu thì một tia sáng xanh xuất hiện. Henry rút tiếp cái long vũ thứ hai và làm theo cách đó và cuối cùng, thứ tự các luồng sáng là trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Tuy nhiên, khi tia sáng vàng xuất hiện thì mới là vấn đề, vì lúc này Henry không biết nên nối tia sáng ấy theo hướng tương sinh hay tương khắc. Henry sai sang Hổ Vương nói: "Ngươi nghĩ sao, Hổ Vương?" Hổ Vương nói: "Chủ nhân đã đi theo hướng tương khắc thì chúng ta nên thử tương sinh." Henry gật gù và nối tia sáng vàng vào quả cầu trắng, nhưng khi vừa nối vào thì dưới đất những cục lửa xuất hiện. Henry và Hổ Vương vỗ dùng thần lực tạo ra quả cầu kinh lực hộ thân, nhờ vậy cả hai vô sự. Henry lắc đầu nói: "Xem ra chúng ta đã sai rồi." Hổ Vương gật gù rồi điều khiển tia sáng vàng nối theo hướng tương khắc, thì những hoa lửa từ bốn phương tám hướng bắn liên tục về cả hai, nhưng lần này là tam muội chân quả. Henry nhận ra điều đó nên vươn cánh ra đỡ đòn và cũng không quên phóng thiên viên kiếm về phía Hổ Vương để che chở cho Hổ Vương. Chương 89: Sinh lộ trong tử lộ. Hổ Vương lấy lại bình tĩnh nói: "Cảm tạ chủ nhân đã cứu tôi." Henry nhìn quanh căn phòng, nhận ra mọi thứ trong căn phòng trở nên méo mó và tan chảy vì nhiệt. Tuy nhiên có hai thứ không hề, đó là bức tranh gần ngay nơi từng là cửa ra vào và cây cột chứa nước cuối phòng thì xem ra không bị gì cả. Henry chỉ cho Hồ Vương thấy rồi cùng Hồ Vương bay về phía bức tranh. Trong bức tranh có bốn biểu trưng bao gồm một con mèo, một con hổ, một con quả và một con thỏ. Nhưng con mèo thì bị đóng băng một phần. Mỗi biểu trưng là một màu. Henry nhìn một lúc thì nói: "Có thể đây là câu trả lời chúng ta cần tìm." Henry nói xong thì rút hai sợi lông vũ màu trắng quăng về quả cầu màu vàng rồi lặp lại một lần nữa với một sợi lông vũ màu đen. Sau đó Henry lại hướng về quả cầu màu xanh, quăng về nó cái lông vũ thứ 3, nhưng lần này là màu đen. Henry rút tiếp cái lông vũ thứ 4 màu trắng, nhưng trước khi phóng đi thì Henry nói với Hổ Vương. "Hổ Vương, hãy núp sau cánh của ta và có bất cứ việc gì diễn ra cũng không được làm can." Hổ vương nghe vậy thì làm theo Khi chắc rằng hổ vương đã ở vị trí an toàn Thì Henry ném chiếc lông vũ về quả cầu đen Khi chiếc lông vũ chạm vào quả cầu Thì cả căn phòng rung lên dữ dội Và mọi thứ bắt đầu tan chảy Những vách tường bắt đầu tan chảy ra như sáp đèn cây Còn về phần các quả cầu Bị những sợi lông vũ của Henry cấm vào Thì tỏa sáng rụt rỡ Henry thấy vậy rút hiên viên kiếm ra Và dơ kiếm lên hét to Tiên nhân chỉ lộ Henry hét xong thì từ thanh hiên viên kiếm Ba thanh hiên viên kiếm nhỏ hơn xuất hiện bay về phía các quả cầu. Khi hiên viên kiếm đến gần quả cầu thì các tia sáng tụ vào chui kiếm. Henry múa thanh hiên viên kiếm trên tay để điều khiển những thanh hiên viên kiếm còn lại và trong phút chốc, Henry vẽ lên một chữ sân. Từ chữ sân đó, những lưỡi kiếm bằng lửa xuất hiện tấn công về phía Henry. Henry không hề tỏ ra nào núng mà cầm chặt hiên viên kiếm rồi chém thành bảy đường kiếm. Henry thét lớn, thất sát lung linh chảm. Bảy đường kiếm hóa thành một cái khiên cầu vồng đứng che chắn cho Henry trước những lưỡi kiếm lửa. Khi những lưỡi kiếm lửa chạm vào cái khiên khiến cho một vụ nổ thật to vang lên và khiến cho những cái lò điện từ nổ tung và khiến cho cả căn phòng bốc cháy theo. Cũng ngay chính lúc đó, Henry phóng thanh kiếm huyền tiên kiếm về phía cột nước. Huyền tiên kiếm xé gió bay đi, hút theo tất cả lửa trong căn phòng, đâm xuyên qua cột nước và đâm thẳng vào hình cái lò xo bằng bong bóng nước. Ngay lúc này, một tiếng thét vô cùng đau đớn vang lên. Henry có thể thấy từ trong cột nước, một bóng hình của một người con gái đang bốc hơi bay lên. Hồ Vương thấy vậy thì nói, "Chẳng lẽ đó chính là?" Henry gật gù nói, "Đó chính là Thủy Quỷ Khiên Tích, một trong ngũ hành ma thần thượng cổ. Nếu sao đoán không nhầm thì tử vong du hí trận này được thiết lập theo cấu tạo của Thiên Kiếp Cốc." Hồ Vương nghe vậy thì nói, "Nhưng nếu theo chủ nhân nói vậy thì Khiên Tích phải canh giữ thủy trận chứ tại sao lại là hỏa trận?" Henry trầm ngâm một chút rồi rút một cuộn giấy da ra và nói: "Xem ra chúng ta cần tìm hiểu qua vô tự thiên thần thôi." Henry nói xong, quăng thiên thư lên cao và bắt ấn niệm chú. Từ thiên thư, những dòng chữ vàng bay ra và xếp thành hàng. Henry thấy vậy thì đọc: "Tự vòng du hí trận được tạo ra theo hình thái của thiên kiếp cốc, tuy nhiên thuộc tính ngũ hành sẽ thay đổi theo từng cửa ải. Bước vào cửa hỏa thì không nhất định trấn thủ cửa ải sẽ là hỏa tướng mà có thể là thủy tướng hoặc kim tướng." cần chú ý gợi ý để xác định là tương sinh hay tương khắc. Hổ Vương nghe vậy thì nói ngay, có phải gợi ý là bức tranh không thưa chủ nhân? Henry gật gù nói, bức tranh có một con hổ, một con mèo, một con thỏ và một con quạ, con hổ chính là ngươi, con mèo chính là Miêu Miêu, con thỏ chính là Yu và con quạ chính là ta. Hổ Vương nhìn Henry ngơ ngác, Henry thấy vậy thì nói ngay. Dần và Mẹo là hành thổ, trong hình lại có ngươi. Miên Mi và Dút nghĩa là ba nguyên tố thổ, trong khi ta không liên quan đến 12 con giáp lại có mặt trong đó thì có vẻ vô lý, nhưng câu giải thích hợp lý nhất ở đây chính là chúng ta phải biết rằng con quạ là cầm điểu và gà cũng là cầm điểu. Suy ra thuộc tính còn lại chính là mộc, vì giàu thuộc nghiên về mộc. Ba thổ một mộc, nếu kéo theo nguyên lý tương sinh thì ngươi nghĩ đến gì? Hổ Vương nghe vậy thì nói, "Hỏa." Henry gật gù nói, Sinh nằm trong tử, nếu càng thấy sinh lộ mà càng tiến đến thì có thể lại trở thành tử lộ, trong khi thấy tử lộ mà biết co giãn thì tử lộ sẽ trở thành sinh lộ. Henry nói xong thì tiến đến gần chỗ kiên tích vừa bị diệt và cúi xuống nhặt lấy một cục than. Henry nói: "Đây chính là than vĩnh cửu của nữ thần Hestia và cũng là chìa khóa để chúng ta qua ải." Henry nói xong thì nhắm mắt lại, tập trung niệm lực vào cục than. Cục than chuyển sang màu hồng và tỏa sáng. Luồng ánh sáng càng ngày càng mạnh cho đến lúc nút chỉnh cả căn phòng. Khi luồng sáng tan đi thì cả hai nhận ra mình đang đứng ở một căn phòng như một quán bar của thế kỷ 20. Tuy nhiên, điều đặc biệt là căn phòng được xây dựng theo chiều hướng đảo ngược. Những vật thuộc sàn nhà thì được treo lơ lửng trên trần nhà và những vật dưới trần nhà lại được trang trí dưới sàn nhà. Henry nhìn thấy vậy thì nói: "Rất sáng tạo đây." Thủ Vương nhìn những cánh quạt đang dựng đứng quay ngược với tốc độ cực nhanh, nhưng những cái máy chém thì nói trong lo âu. Có khi nào những cây quạt này sẽ là vũ khí tấn công chúng ta không? Hendry nghe vậy thì nói Ta thì không lo về những cây quạt đó đâu Nhưng cái ta lo là kẻ thủ trận Dường như đã biết chúng ta đã phát hiện ra cách hắn bày trận Nên lại một lần nữa thay đổi vị trí của trận Hố vư nghe vậy thì nói Ngài nói vậy là sao, thưa chủ nhân? Trường 90, thuộc thức Hendry nói Người đã quên và lắc nói gì sao? Nếu như theo thứ tự hắn đã liệt kê Thì đây phải là căn phòng thử thách trí tuệ mà trí tuệ trong ngũ hành thuộc về thủy, nhưng trong khí căn phòng này không hề giống thủy trận. Căn phòng này ta đoán chắc tên nó là căn phòng vũ điệu của thiên đàn. Vũ điệu của thiên đàn ám chỉ về thiên không, và trong căn phòng này lại trang trí bằng những cánh quạt gió. Vậy điều này có nghĩa là thuộc tính gió mà gió lại chính là mộc, suy ra đây là căn phòng của mộc. Hổ Vương nghe vậy thì nói ngay. Vậy thì kẻ giữ ải lần này sẽ là tử mạt hoặc thao thiết, nhưng thao thiết đã bị miêu miêu tiêu diệt thì có nghĩa giữ ải sẽ là tử mạt. Henry lắc đầu nói: "Một kẻ như Valax sẽ không để chúng ta qua ở dễ dàng vậy đâu, chắc chắn hắn sẽ gài bẫy, chúng ta cứ tìm xem manh mối trong căn phòng này dẫn chúng ta đến đâu." Henry và Hồ Vương tìm kiếm xung quanh thì điều khả nghi nhất chính là cái két tính tiền nơi quầy thu ngân, những cái đĩa combat disc và cái máy phát nhạc. Henry trầm ngâm hồi lâu thì nói: "Vũ điệu của thiên đàn nghĩa là liên quan đến âm giai và những vật mà khiến chúng ta nghi ngờ đều hướng chúng ta đến một điểm chung, chính là chọn lựa âm nhạc." Vậy nếu ta không làm muốn qua ải này thì chọn đúng bài hát sẽ là chìa khóa qua ải. Hồ Phong gật gù nhìn qua một lúc thì nói với Henry. Vậy chúng ta hãy thử chọn đại xem sao. Henry chưa kịp nói gì thì Hồ Vương đã lấy ngay ra một cái đĩa cho vào máy phát. Những nốt nhạc của bài hát Break My Heart trỗi lên và khiến căn phòng bắt đầu rung chuyển, nhưng điều đáng sợ hơn là từng miếng gạch bắt đầu thục xuống để lộ ra những khoảng không sâu hun hút. Hồ Phong đang còn chưa biết tính sao thì nghe Henry hét lớn. Lùi lại mau. Hổ vương nghe Henry nói vậy, dù không biết chuyện gì nhưng bội làm theo Và khi hổ vương nhảy lùi lên cái bụt gần sát bức tường Thì khoảng không nơi hổ vương đứng bị rơi xuống ngay lập tức Hổ vương sợ xanh cả mặt Henry lúc này đã lấy cái đĩa ra khỏi máy phát nhạc và nói Người phải cẩn thận hơn chứ Hổ vương nói trong rối rít Tôi xin lỗi chủ nhân để tôi bay qua bên đó với ngài Khi hổ vương tính dùng kinh công bay qua thì Henry hét to Người không được làm vậy, người hãy nhìn lên miếng dán dán ngay cái bàn pizza trên đầu người kìa Hổ Vương nhìn lên thì thấy giữa bàn bi da là một mảnh giấy ghi rõ, tất cả thuật đằng vân sẽ trở nên vô dụng trong căn phòng này. Hổ Vương thấy vậy thì thở phào, vì xém nữa thôi là Hổ Vương đã bị rơi xuống vực nếu Hổ Vương thi triển thuật đằng vân. Henry lúc đó mới nói, xem ra thuật thức của đứa em trai ngốc nghếch của ta bị kẻ khác lợi dụng nhằm mục đích chống lại ta rồi. Hổ Vương nghe vậy thì nói, thuật thức của Nhân Vương. Henry gật đầu. Đúng vậy, xem ra Solomon đã lén học cách dùng thuật thức của thằng em của ta, rồi đưa vào trong trận để nó trở thành pháp thuật trấn trận, nhưng cũng may hắn học nửa vời nên thuật thức không hoàn toàn có tác dụng, nếu không chúng ta đã bị thiêu cháy từ bên trong cơ thể của chúng ta trong cửa ải vừa rồi mất rồi. Hổ Vương trố mắt nhìn Henry, Henry nói: "Cũng như ngươi đã biết, thuật thức của nhân vương là loại thuật hoạt động trên ngôn ngữ." khi người thi hành thuật thức sẽ có khả năng cấm đoán những người đang trong vòng ảnh hưởng sẽ không thể nói ra một số từ nhất định, nếu cãi lại thì sẽ nhận hậu quả không lường, có thể còn gây thiệt mạng. Trong thử thách lúc này, nếu người để ý kỹ nhiệt độ thay đổi khi ta và ngươi nhắc đến chữ khô, điều đó có nghĩa chữ khô là chữ cấm, nhưng cũng may là pháp lực của Solomon không đủ để phát huy thuật thức nên chúng ta chỉ có cảm giác nóng, còn nếu không thì chúng ta đã tự bốc hỏa rồi." Hổ Vương xanh mặt nói, "Đúng là may thật, nhưng tại sao chủ nhân biết điều này?" Henry vừa leo gần đến quầy thu ngân vừa nói: Trong suốt một khoảng thời gian dài của thế kỷ 15 cho đến 22, nhân loại liên tục có những linh hồn chết do tự bốc cháy đến trình diện. Ta lấy lạ nên điều tra và đã phát hiện ra điều đó. Ta phát hiện có kẻ đang tu luyện thuật thức của nhân vương, nhưng truy hoài không ra dấu vết, nhưng đến lúc này thì ta đã hiểu tại sao. Ta nhất định sẽ không tha cho cái tên Solomon đó vì hắn dám dùng pháp thuật của em trai ta làm loạn." Henry nghe vậy thì nói: "Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ không để lão ta yên đâu." Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao để phá giải này đây? Henry cuối cùng cũng đến gần quầy thu ngân. Henry nhìn kỹ trên màn hình thì thấy những dòng số như sau: 1 khoảng trống, 14 khoảng trống, 2 khoảng trống. Henry nói: "Xem ra chúng ta cần kiếm ra ba con số để điền vào dãy số này." Hồ Vương nghe vậy thì nhìn quanh tìm đáp án. Cả hai lay hoay một hồi vẫn không hề thấy gợi ý. Hồ Vương ngồi bệt xuống cái bục, ngước mặt lên trời thở thì nhận ra, những trái bi trên bàn bi da có điều bất ổn. Nó chính xác hơn, trên bàn bi da thiếu đi một trái bi mà trong khi tất cả các trái bi đều đang xếp theo vị trí của bắt đầu trò chơi. Hồ Vương nhìn thật kỹ các lỗ của bàn thì không hề thấy trái bi nào cả. Nghĩ một hồi lâu, Hồ Vương nói: "Chủ nhân, tôi nghĩ đó là con số 3, vì số bi trên bàn thiếu mất trái số 3." Henry nhìn theo thì quả thật đúng như vậy, Henry nói: "Gọi Lâm Hồ Vương, chúng ta cần thêm hai số nữa." Cả hai lại quay sang tìm kiếm. Hổ Vương đang lục lọi gần ngay cái lon để tiền tip thì thấy một mảnh giấy rơi ra và trên mảnh giấy có ghi một câu: Một đời một kiếp chỉ yêu em. Hổ Vương trầm ngâm một lúc thì đọc to: 1314920, chương 91 những kẻ thủ trận. Henry nhìn Hổ Vương ngạc nhiên, Hổ Vương nói: Thưa chủ nhân, câu trả lời chính là 1314920 vì tôi nhặt được mảnh giấy này. Henry hỏi: Bên trong nó ghi cái gì vậy? Hổ Vương nói: Một đời một kiếp chỉ yêu em. Nếu câu đó chuyển sang quốc ngự của Trung Hoa thì nó sẽ đồng âm với dạy số đó. Henry gực cù nói, giỏi lắm. Henry nói xong thì nhập số vào và lập tức cái kết mở ra và bên trong là một cái mũ giấy nhỏ ghi như sau. Bất cứ anh nơi đâu, bất cứ anh làm gì, em sẽ vẫn mãi đợi anh nơi này. Henry đọc xong những lời nói đó thì bước đến quầy đựng đĩa. Và sau một lúc loay hoay, Henry lấy ra cái đĩa của Richard's Mask, bài hát Right Here Waiting For You. Henry lấy cái đĩa ra cho vào máy và khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên thì căn phòng lại một lần nữa rung chuyển và các cái đĩa nhạc tự động bay ra khỏi lớp vỏ đựng đĩa và bắt đầu xoay vòng nhìn như mấy chém. Henry thấy vậy thì rút hiên viên kiểm tra đề phòng. Hổ Vương cũng biến đôi tay mình thành hổ trảo để sẵn sàng ứng phó. Tuy nhiên, những cái đĩa cứ xoay vòng mà không hề tấn công họ. Henry lúc này nhận ra những cái đĩa bắt đầu ghép lại và nhanh chóng hiện thành một hình dạng người đàn ông to lớn vô cùng cầm búa. Henry thấy vậy thì nói: thì ra kẻ giữ trận lại là ngươi, Cự Linh thần. Cự Linh thần nói ngay, "Ta phụng lệnh Ngọc Hoàng bắt ngươi về chịu tội." Henry cười khẩy và nói, "Ngọc Hoàng dám ra lệnh bắt ta? Ư. Ta thất lão cũng không dám làm càn, vì đừng quên Thượng Đế mới là chân chủ của lục giới, mà ta là con của Thượng Đế thì một vị vua thiên giới như hắn mà dám làm càn ư? Mà hơn nữa ta nghĩ Ngọc Hoàng không hề phái ngươi đến mà chẳng qua ngươi chỉ vì lợi ích cá nhân nên đến đây làm trò hề, đúng không?" Cự Linh thần nghe Henry nói đúng tim đen của mình thì tức tối, giơ búa lên chém xuống và quát, Cầm ngay, ngươi dám ăn nói hỗn xược thế à? Khi lưỡi búa sắp đến gần thì Henry không hề tránh mà đưa hiên viên kiếm lên đỡ. Khi lưỡi búa của cự linh thần chạm vào hiên viên kiếm thì bị gãy làm đôi, cự linh thần thấy vậy thì thất kinh lùi lại hét to. "Flack, ngươi đang ở đâu? Ta không muốn tham gia vào vụ này nữa." Cự linh thần nói xong thì dùng thuật đằng vân bay đi. Tuy nhiên, khi hắn vừa bay khỏi mặt đất thì chỗ hắn đang đứng hóa thành một lỗ hổng sâu hun hút và hút lấy hắn. Cự linh thần gào thét trong vô vọng. "Tại sao ngươi nói ta không bị ảnh hưởng của thuật thức mà?" Ngài hãy cứu tôi với đại thiên thần, tất cả là do âm mưu của Valak, tôi chỉ bị hắn gạt." Henry xây mặt đi và nói, "Tất cả là do người tham lam thôi, thôi thì chịu khó bước vào luân hồi lạnh kiếp thanh tẩy lại linh hồn đi, nếu người ăn năn thì việc quay về thiên giới sẽ là không quá khó." Sau khi Henry dứt lời thì cự linh thần bị hố đen nuốt gọn và cái hố đen cũng biến mất theo. Cũng ngay chính lúc đó, cái bóng của Henry lướt về phía trước và bắt đầu tụ lại thành hình người, một bóng hình nữ tu vô cùng quen thuộc. Henry thấy vậy thì nói, Ta nghĩ người trong hình dạng cổ pháp nhĩ nhìn dễ xem hơn đó." Valak nói, "Tại thất trong hình dạng nào là quyền của ta, người không có quyền can thiệp, hơn nữa giờ chết của ngươi đã điểm." Valak nói xong thì búng tay một cái và bốn cái đĩa bay ra khỏi kệ hạ xuống dưới chân Valak, và từ trong bốn cái đĩa đó, bốn con quái thú có hình dạng vô cùng quỷ dị hiện ra, và một trong bốn con đó có kẻ mà Henry không bao giờ quên được, kẻ đã từng góp phần trong cái chết của Ali, kẻ đó chính là Thao Thiệt. Bên cạnh Thao Thiếp lại không phải là cùng kỳ đào ngột và hỗn độn nữa mà thay vào đó chính là tử mạc giao trị và uẩn tượng. Henry thấy vậy thì nói: "Severa ngươi cũng có trợ thủ nhỉ, mà ta cũng cảm ơn ngươi đã hồi sinh Thao Thiếp để ta có cơ hội chính tay giết hắn." Thao Thiếp nhìn Henry Kinkey khi và nói: "Lại là tên thiên thần yếu ớt, lần này không núp bóng đàn bà nữa ư?" Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Henry cười ha hả và Lắc và ba tên ma thú còn lại cũng cười theo. Bỗng nhiên Thao Thiệt thét lên đao đứng và nhìn kỹ lại thì một bàn tay hắn đã bị chặt đứt. Lúc này, Henry lên tiếng: "Lần sau ngươi nên học cách ăn nói cẩn thận hơn đó, mà ta nghĩ ngươi sẽ không có lần sau đâu, Thao Thiệt." Cả bọn nhìn về phía Henry thì nhận ra, trên tay của Henry chính là bàn tay của Thao Thiệt. Thao Thiệt thấy vậy nổi xung là đến tấn công Henry. Ba tên quái thú kia thấy vậy cũng lao lên trợ chiến. Tuy nhiên khi cả bốn áp sát Henry, một tia sáng rẽ lên, khi tia sáng tắt đi thì cơ thể của bọn quái thú đã bị cắt nhỏ ra thành trăm mảnh. Henry cầm lấy cái đầu của thao thiết quàng về phía Valac và nói ngay: "Sao rồi, giờ ngươi muốn đầu hàng hay muốn ta ra tay?" Valac thấy vậy thì nói: "Được lắm, nếu vậy thì hãy xem đây." Valac nói xong thì cái bóng dưới chân hắn tách ra làm hai và rẽ ra hai hướng. Từ dưới cái bóng đó vươn lên hai bàn tay khổng lồ và mỗi bàn tay đang nắm chặt lấy một người. Hai người đang nằm trong bàn tay ma quái của Valac chính là Ian và Ali. Vlắc nói một cách nham hiểm, "Ta biết lôi thần trảm của ngươi rất nhanh, nhưng ta bảo cho ngươi biết, nếu ngươi dùng lôi thần trảm chặt đi ảnh thủ của ta Cố Nhân Vương và Miêu Yêu thì đồng nghĩa ngươi đã ký giấy tử cho cả hai, vì ta đã ám sinh tử phù lên trên nội đan của họ và ảnh trảo của ta. Ngươi cắt đứt ảnh trảo nghĩa là ngươi cắt đứt nội đan của họ." Henry nghe vậy thì gầm lên tức giận, "Ngươi là một kẻ bị ổi." Vlắc nói, "Ta không cần biết quân tử hay bị ổi, ta chỉ cần thắng thôi, giờ thì ngươi chịu đầu hàng chứ?" Vlắc nói xong thì điều khiển ảnh trạo tấn công Henry. Henry biết không thể manh động vì không muốn làm hại Ian và Ali. Vlắc thấy vậy thì tấn công Henry liên tục, vừa tấn công hắn vừa cười trong thả hê. "Sao rồi đại thiên thần, sự cao ngạo của ngươi đâu rồi?" Henry không hề đáp trả mà đưa thân chịu đòn. Vlắc đánh Henry tới tấp và đến khi toàn thân Henry bê bết máu thì hắn bóp cổ Henry đưa lên cao và nói: "Ta rất ghét sự cao ngạo của ngươi lắm, ngươi biết không?" Henry không trả lời mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt Vlắc. Và Chính vì vậy khiến cho Vlad trở nên tức tối hơn. Hắn đưa ảnh trảo canh ngay ngực Henry đánh tới. Và đó là hết chương 91 của chúng ta. À, số phận của Henry như thế nào thì chúng ta không biết được nhưng mà bắt nghĩ Henry vai chính cho nên sẽ không chết đâu. Bắt nghĩ là như vậy. À truyện với phim thì thường giá chính 6 không có chết dễ dàng như vậy đâu đúng không? Hiện tại thì Henry đã bị uy hiếp, bị Vlad dùng tính mạng của hai người mà Henry yêu mến nhất đi quý nhất trên đời để mà uy hiếp đó là Ian và Ali. Cũng bởi vì như vậy cho nên mới bị va lắc tấn chứ không thì va lắc không có đụng tới một cái cọng lông của Henry được nữa. Ok và đó là video kêu chuyện của chúng ta ngày hôm nay và như bắp nói là sau tập này tác giả sẽ à, ngừng viết truyện một khoảng thời gian và hy vọng là tác giả sẽ viết truyện lại sớm để mà có thể có những tập truyện mới cho các bạn nghe. Ok cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.